tập 6 tập cuối hồi thứ 25 cơn lận đận tay qua rồi quả tới lúc thì đình nghĩa cũ gặp tình xưa lúc này căng sáng mờ mờ mưa cho thấy thấy thu hà với nương ngồi trong than thở và sắc mặt dân phủ một lớp màn sầu lớp thì lo cho chuyệnvõng chẳng biết đi đâu lớp thì thương cho triệu Nương Vì nghĩa theo mình mà phải anh em phân rẽ Ngoài thứ thì hai tên đánh xe lặng thinh lặng lặng Chỉ lo dục ngựa chạy mau Trong lúc đường vắng canh khuya chẳng nghe chi lạ hơn Là nghe những tiếng gió ngựa nó hòa với tiếng bánh xe Bỏ giận kịch kịch ra re, re Chạy nghe rần rần rột rột Làm cho khách hồng nhan lạc bước Nghĩ tới khúc biệt liên hận sầu Thì nơi ngẩn vậy đây Rồi giọt lẽ chứa trang Mà phải hồn tiêu khách lạc Chẳng bao lâu sau xe đã rời khỏi tỉnh thành và phăng phăng thẳng vào đồng nội, quanh qua lộn lại, chạy ướt hồi lâu, ngựa đã đổ mồ hôi mà đường còn xa thâm thẩm. Khi chạy trên mé rừng bỗng thấy một cái quán ở giữa bên đường, tên đánh xe nói, Xin để người xe nghỉ ngựa một chút cho khỏe rồi sẽ đi. Dương Bích và Bạch Xuân Phương cũng đều xuống ngựa và dắt lại cột nơi mé rừng, rồi cả hai vô ngồi trong quán. Nguyên hai người này là hai tên bậm rượu đã quen theo cuộc tửu điếm trà đình Nên thấy trong quán có để ít hồ rượu ngon, hơi bay nực mũi Thì cơn trùng rượu trong bụng đã rõ rảy bò lên Làm cho hai cậu thấy rượu ngứa cổ bắt thèm liền kêu trên quán, biểu đem một hồ rót ra Rồi hai người chén tạc chén thù và uống và chuyện trò rỗn rã. Kế trên mặt áo cơ ngoài xe bước vô lại trước hai cậu và nói thưa nhiều vị quan nhân ngựa cứ như vậy hôm qua giờ chạy mệt vậy để tôi dắt ra sao, kiếm cỏ cho ăn đặng nghỉ một chút cho khỏe rồi sẽ đi cũng chẳng muộn dương bích nghe tên kia hỏi vậy thì nói ừ được vậy thì tốt nói rồi dây lại uống rượu và đàm đạo với bạch xuân phương tên mặt áo tơi kia lật đập lại mở hai con ngựa dắt ra phía sau rừng rồi lấy roi dốc mỗi con một roi rất mạnh hai con thất kinh nhảy xả vô rừng rồi chạy mất tên ấy liền trở ra xe nói nhỏ với thu hà và triệu lương rằng xin tiểu thời về em ngồi cho vĩnh đặng tôi dục ngựa chạy mau bây giờ phải tính kế thoát thân vĩ đạo di thường thì mới khỏi hai cô nghe nói ngó lại thấy tên ấy là triệu vọng mà giả dạng mặc đồ theo mấy đứa đánh xe thì ngạc nhiên chiêm hưởng triệu vọng nói rồi liền nhảy lên ngồi trước cổ xe quất ngựa một roi la chạy ngựa ấy thì lình bị quất một roi, thất kinh nhảy dựng hai chân trước lên, rồi mang xe chạy dục mạng. Bạch Su Phương và Dương Bích đương ngồi chuyện trò uống rượu, bỗng thấy xe chạy, lập đợt bước ra kêu xe ngừng lại. Chậu Dưỡng nghe kêu càng quất ngựa chạy mau. Hai người kêu thôi rách họng mà xe chẳng chịu ngừng, bèn chạy ra sau tính cưỡi ngựa đuổi theo, nhưng ngựa đã mất đầu chẳng thấy. Hai người lính quính đương đứng ngơ ngẩn, ngó mong một hồi, rồi chạy tung vào rừng mặt kiếm Còn triệu giọng ở trước xe Một tay cầm cương, một tay quất ngựa Xe chạy như bay Tên đánh xe kia thấy triệu giọng đánh ngựa Thì nắm ruột nói Thôi anh, thôi anh Gòn cương cho chạy chậm chậm kéo đường xá tối tâm Nếu gửi ro đụng hố sụp hầm ắt chúng ta phải giải tay lội trắng Triệu giọng nói Không sao mà sợ Ta biết cỡ ngựa cầm cương Có hệ chi mà mi ngại Và nói và quốc ngựa trót trót Rồi dây lại kêu tiểu thơ và nói xin biểu thơ về em ngồi cho vững. Thu Hà thấy triệu vọng giả dạng và thiết kế mà cứu mình thì khắp khởi mừng thầm, nhưng còn sợ một nỗi hai người kia rượt theo, nên dè ngồi và giây lại ngó chừng đằng sau, mà trong lòng rất phập phòng hồi hộp. Khi ra khỏi rừng rồi, thì trời trong trăng tỏ, hai bên đường thì bụi cây nứt sức, truyền núi thấp cao, chạy đằng một nỗi xa xa, thấy thấy một cây đại thọ sùm sề và đường phân ba ngã, một ngã chạy qua năm quan còn một ngã chạy qua phía tây bắc triệu dũng đứng trước cổ xe ngóng coi một hồi rồi nói nếu chúng ta chạy ngã đại lộ tây bắc thì đường xá dễ đi xong sợ dương bích về xuân phương rượt theo vậy phải chạy qua ngã nam quan đặng kiếm chỗ mà ẩn thân đào nạn thì mới tiện tần lãnh xe gì nói trời ơi đường qua nam quan bụi bờ gian trở rừng núi hiểm nguy lắm nếu đi đường đó thì ắt xe gãy ngựa que gia tài tôi có con ngựa với cái xe để mà độ như kiếm ăn nếu anh biểu đi đường này đặng hại tôi cho chết đói sao tôi không đi đâu triệu giọng nghe nói nổi sùng trợn mắt lờm lờm như khuếch ngó thành đánh xe kia và nói xe mi đã cho ta mướn thì ta chẳng phép làm chủ trong lúc hành trình ta biểu sao mi phải nghe vậy nếu mi nghịch ý chẳng tuân ta đã mi xuống xe cho cộp ăn chừng ấy á đừng oán trách nói vừa dứt bỗng thấy trong bụi cây nứt xuất ló ra hai ngọn đèn nhấp nháy sáng loà hồi đầu còn thấy xa xa phút chốc đã lần lần đi tới triệu nương bèn kêu triệu dũng và chỉ già la anh anh đèn nhà ai lắp ló trong bụi kia kìa hay là đèn ma nó hiện ra đó vậy triệu dũng với tình đánh xe dự ngó lại thì thấy hai ngọn đèn ấy quả thiệt lần lần đi tới kể nhẹ rống lên một tiếng dậy đất gian rừng chợt ấy mới biết hai ngọn đèn đó là hai con mắt cọp nó phóng xạ hào quang nên chiếu ra như đèn thì kia vậy trình đánh xe kia thất tình la lên trời ôi cọp cọp kia kia Và nói và rung như thằng lằn đứt đuôi. Thu Hà và Tiểu Nương cũng đều kinh hãi. Trừ giọng nói, Có tôi đây, không sao không sợ. Kế con ngựa nghe quay cộp rống, Thì quán hồn dịch nhảy như bay. Trừ giọng đứng trước cổ xe, Hai tay nắm cương và nói, Tiểu thơ và em ngồi cho vững. Nói rồi dây lại, Hai tay gọ cương chừng nào, Thì con ngựa càng nhảy rộp rộp chừng ấy. Còn xe thì lắc lại nhiên qua, Dòng lên trực xuống như tù muốn lật đình đánh xe kia quản vía kinh hồn mặt mày tái mét, kế cây gọng xe bên hữu xuất ra một đầu rớ xuống lồng thòng dưới đường đụng đất nghe cua lớp bớt con ngựa bị cây gọng lớn đập vào hông lớp da dòm cẳng quãng kinh ngóng cổ ngay đuôi rồi nhảy nghe rụt rụt như tên bay hai cánh tay chịu dọng mạnh mẽ như thần nhưng gặp nhầm con ngựa này là ngựa tơ dốc dạt lớn cao sức lực rất nên hùng trắng chẳng kể yên cường không kiêu kiều khố nên chịu dọng gò cương trì lại chừng nào. Thì càng lôi xe, nước bánh mà chạy chừng mé Hai bàn tay chịu giỗng bị nắm cương kềm thúc Đã mỏi rụt phòng da và nóng rực như lửa Mi thì kêu tên đánh xe kia Biểu có chừng kéo đít dây lôi Xong tên kia sợ té Hai tay nắm xe chắc cứng Còn miệng thì la chết chết như gõ thôi Thú Hà và Triệu nương trong xe thấy vậy cũng Quảng Kinh Xong hai người đều nóng tri, giận lòng Lắng lặng làm thinh để cho chịu giỗng tỉnh tề Đặng lo mà kiềm chế con ngựa Lúc này ngựa đã chảy mập miếng mập mồm và mình thì đổ mồ hôi như tắm. Bỗng nghe tiểu nương kêu: "Anh, anh phía sau có người ta cưỡi ngựa rượt theo kìa." Triệu Dũng nghe nói ngó lại thì thấy xa xa quả có hai người đương dục ngựa chạy tới dị dòng. Thu Hà thất kinh kêu Triệu Dũng và nói: "Trời ơi, nếu anh tôi và Dương Vĩnh rượt theo thì chúng ta ắt không thấy gì mà trốn khỏi." Triệu Dũng nói: "Xin tiểu thơ chớ lo, tới đầu hay thế đó." Kể thấy trước đường có một cái cầu bắc ngang qua sông hai đầu cầu có thay bốn cây thạch trụ. Triệu võng bèn ráng sức gò cương, cặm nhắm thế qua cầu. xong gò cương chừng nào, thì ngựa cũng nhảy rột rột như dông trừng nấy. Triệu võng thất kinh và tự nghĩ rằng, nếu ngựa nhảy như vậy, thì qua cầu ắt rủi ro nguy hiểm lắm. nhưng trong lúc tâm thần rối loạn, chẳng biết tính sao, chỉ lo sửa ngựa kẹt cương, sửa đánh liều nhắm ngay giữa cầu mà chạy, và kêu thu hà với triệu lương biểu nhịn xe cho chắc. hãy nghe la nhảy thì nhảy cho mau còn phía sau hai người cưỡi ngựa rượt theo rần rần chạy tới bỗng nghe tiếng kêu dẫn dẫn sao xa, xa xe xe dừng lại dừng lại thu hà thấy cả cảnh ngộ rắp tới sau lưng và cái tiền đồ hung hiểm trước mắt thì ngồi trong xe mà thầm than rằng trời ơi cái cảnh ngộ gì mà bất trắc gian nan như vậy trước thì có sông cầu cản trở sau lại thêm người ngựa rượt theo chẳng biết cái thân này có tội lỗi chi với tạo hóa thiên công Nên ngày nay khiến cho nợ quan gia, nó cứ theo mãi mãi. Ơ kìa, ngựa ôi, ta cùng với mi vốn không thù hận, Cớ sao mà mi sanh chứng ác nhược dữ dằn, Mi chạy đi đâu mà chẳng kể bờ bụi yên cương? Mi chạy đi đâu mà chẳng kể tiền đồ nguy hiểm đó vậy, Hay là mi quý đem ta mà bỏ vào trốn cùng đồ tuyệt mạng, Hay là mi quý đem ta mà sâu vào nơi dịch thẩm sông sâu đó chăng, Nên My vội giả nước dậm băng ngàn, Mà nhảy không ngừng gió đó vậy. Thu Hà than vừa dứt lời, thì thấy ngựa và xe đã nhảy lớn lên cầu, kế nghe bánh xe đụng vô trụ đá cái rầm, Trị dỏm la nhảy một tiếng rất lớn, thì xe và ngựa đã nhào lăn xuống sông, xe văng một nơi, ngựa trôi một phía. Ôi thảm thay cho Thu Hà với tiểu Nương là hai gái, mình hạt Xương mai, thân bộ dốc liễu, mà gặp một tai nạn rất dữ dằn xảy đến thình linh, như sấm nổ xét dần, thì nghĩ sự chết sống của con người xem nhẹ như mãi lòng và lẽ dường nháy mắt. Ôi thảm thiết thay cho Thu Hà là một gái gia nhân tuyệt sắc, Mà bị cái thời ma đợn quỷ Nó cứ đèo đuổi, suối dục vào chốn biển nhiệt thành sầu Nó khiến cho gặp các trận lực rất khốn khổ đảo đi Gặp một cảnh ngộ rất gian trung, hung hiểm Lúc dưới biển thì bị sóng dồi gió dập Khi lên bờ thì bị trảng trước ngăn sau Thường cho chúc phận thơ đào, Mới lên khỏi biển lại nhào xuống sông Nên sách tàu có câu rằng ốc lậu cánh trùng liên dạ vũ thuyền trì hữu ngộ đã đầu phong nghĩa là nhà dột là gặp mưa đào ghe chặn là gặp gió ngược trong lúc tai lâm nặng chí thách là hồn phi kế hai người cưỡi ngựa rượt theo vừa tới bỗng thấy phía trước xe ngựa đều nhào xuống sông thì thất kinh dục ngựa chảy đến như bầy trên tới đầu cầu thấy một người té trên động cát còn một người đương chơi giới giữa sông người cứ ngửa ấy tức thì nhảy xuống lộ ra vớt đem vô bờ và dây lại nhìn mặt xen co thì sững sốt tâm thần và rất nên kinh dị rồi một tay ôm người ấy để trên đầu gối còn chân kia thì quỳ xuống bãi cát và la lên rằng Ủa này Bạch Thu Hà phải chân Ủa này Tịnh Thanh phải chân Thu Hà nào đã chậm thân tự tử còn Thu Hà nào nay là gặp đấy Thu Hà nghe hỏi giựt mình ngó lại Thì cái khí mơ màng kinh sợ khi nãy Làm cho nàng ngớ ngẩn như giấc chim bao Rồi tức thì la lên Ủa? Võ Đông Sơ? Ủa Lan? Tới đây muốn kêu Lan Quân Thì ngập ngừng mình nín lại Rồi liền trời dần đứng dậy, Lấy tay xô Đông Sơ gian ra Và nhắc mặt lộ ra một cách rất lơ là buồn bực Như, như một người vui lầm rụng trí Bạc ước giông tình Rồi cuối mặt làm thinh chẳng nói chi hết Tiểu Diễm dũng dí lưới trời lên, thấy thì tưởng Bạch Trung Phương với Dương Bích nên lập ra bương bả lội vô. Chừng lại gần thấy Võ Đông Sơn thì mừng quí và la lên rằng: "Ủa, Võ ông quân, Ân Quân ở đâu rượt tới thần linh, làm cho tôi thức kinh tưởng Bạch Trung Phương nên đánh xe chạy hoảng." Đông Sơn thấy Tiểu Diễm và Tiểu Nương thì mừng rỡ chào hỏi Lâm San và nói: "Tôi đi cùng giảng phía Tây Bắc trở về, dọc đường thấy xe, ngỡ là xe của bọn gian nhân nên giật ngựa được theo." Chẳng về ngày nay chúng ta thình lình Mà đặng nhất trường tụ hội Thì cũng là một cuộc rất hân hạnh kỳ phùng Làm cho những sự mơ tử ước ao bấy lâu Nay thật nhiên đổi ra một cảnh ngộ Rất vui lòng tỏa chí Triệu giống dây lại Thu Hà và hỏi Triệu thơ có hề chỉ trăng Thu Hà nói Không sao Kế nhẹ phía bên kia đầu cầu có tiếng ghen là Đông sơ với tên bộ hạ Và Triệu dũng lật đật chạy lại coi ai Thì thấy tên đánh xe nằm dưới đầu cầu Hai tay ôm chân và rên và nói Trời ơi thần dẫn mạc rồi giá tài rủi hết rồi Ý ôi ai khiến cho tôi rủi ro đến thế gặp chi cái mối ác nhân ôi đã làm cho xe ngựa gãy què Mà còn bị quẹo tay lội cắn nữa chứ Thật ôi tôi đã nói đường đi gai trở mà Còn một hai cải xước cắn nghe mày không chung nữa ngựa đã xe đè Chắc phải dập sườn lòi ruột mà chết. Ôi ôi, hại tôi chi vậy? chuyện này tôi lãnh cái tao cán giá với cái cẳng cà khiên này, Đem về mà bao hạ vợ con à, ắc nó chửi nghe không hết. Triệu dũng nghe nói lực lực bước lại đỡ lên, Thì thấy chẳng chi trọng bệnh cho lắm. Vì thấy tay thì công công cán giá, Chẳng thì nhắc nhắc cà phiên, Lưỡi chắc chắc như thằng lằn, Còn miệng la đau đau như xéo xéo đó thôi. Đó rồi Triệu dũng hỏi đông sơ rằng, từ khi ông quân cách biệt đến nay chẳng biết ông quân đi đâu xin nói cho em rõ đồng sơ nghe hỏi thì trả lời rằng từ khi tôi phụng mạng tuỳ dư dịch yên hải khấu rồi trở về gặp hiền hữu tại sông nghĩa hà đó rồi về đông kinh dân địa đồ tỉnh quảng đông cho lê công chẳng về gặp thơ đồng cao thơ cho tôi nói rằng tiểu thơ bị anh là bạch su phương ép gả cho dương bích nên tiểu thơ không chịu bèn trốn qua hải ninh lúc đó tôi tính qua hải ninh đặng tìm tiểu thơ kế có thánh chỉ sai tôi đi tuần thủ nam quan khi đi ngang qua quảng yên nghe nói tiểu thơ lại vào sơn động vì vậy nửa đêm tôi lên thám sơn động đặng tìm kiếm tiểu thơ triệu giọng hỏi khi anh huynh lên sơn động có gặp tiểu thơ không đồng sơ nói khi tôi lên sơn động có gặp tên chủ động là hoàng nhất lan người này cũng là một tay anh hùng hảo hứng người đang dắt tôi ra thạch định đặng hội diện cùng tiểu thơ chẳng về tiểu thơ để làm một phong thơ nói rằng nhảy xuống biển mà trầm thân tự tử vì vậy tôi tưởng tiểu thơ đã thác bèn đến chùa tây hà thiết lập bài vị đặng để phượng tự tiểu thơ chẳng ngờ tiểu thơ còn sống mà ngày nay đặng gặp tại đây vậy thì chưa rõ duyên cớ thế nào xin hiền hữu thuật lại cho tôi nghe thử triệu dõng bèn thuật khi cứu tiểu thơ tại thạch đình rồi đưa thẳng qua hải linh tìm gì mà không gặp bèn vào lữ quán đình trú kế đó là gặp bạch xuân phương và dương bích bắt tiểu thơ lên xe chở đi Vì vậy, phải giả làm tên đánh xe mà cứu tiểu thơ thoát khỏi Đồng thời nghe nói rồi lấy làm mừng rỡ Và cảm ơn triệu dũng vô cùng Rồi nói Cảm ơn hiền hữu kiếm coi nhà ai gần đây Đặng dắt tiểu thơ và triệu lương tạm vào ngơi nghỉ một chút Triệu dũng liền bước lên đầu ngóng xem bốn phía Sải thấy có một cái nhà ẩn ẩn trong trồng cây Ở gần mé lộ Thì chỉ cho đồng sơn Đó rồi các anh em đều dắt nhau vào nhà võ cửa hồi thứ 26 bị thế bất chẳng nhìn lời thầy ước lấy lẽ công biện bạch nở tình chung một lát kế cửa mở ra thấy một lão bà và một người con gái trẻ cầm đèn trong cửa bước ra rảo mắt ngó xem mỗi người khi ngó tới thu hà và vở đông sơ thì người gái kia dùng la lên về nói Ủa cô Ủa quan nhân rồi chạy lại ôm thu hà và thương thương hai hàng dọt lệ Tu Hằng nói lại thấy thể nữ Xuân Đào, thì mừng và hỏi: Sao mi ở đây và ở đây với ai? Xuân Đào nói: Từ khi ở Thạch Đình gặp võ quan nhân, nửa đêm đến kiếm cô, chẳng ngờ thấy thơ cô để lại, tưởng là cô đã trầm thân tự tử nơi trốn dịch thẩm biển sâu rồi, nên tôi theo quan nhân về ở với mẹ tôi đây. Từ ấy đến nay, chẳng về ngày nay cô cháu đặng trùng phùng và đặng thấy võ quan nhân đây, thì mừng này biết sao mà nói đặng. Đó rồi mẹ con Xuân Đào mời các anh em vào nhà và dọn một phòng riêng cho Thu Hà ngơi nhỉ. Thu Hà vô giường thì cuối mặt làm thinh chỉ ngồi thiêm thiết, xem lại thì gương đào giả dội, mày nguyệt nhăn nho, vì dương so rau một mối tơ tịnh, nó thăng xích bên lòng không dò mà rối. Kỷ đó võ đồng sờ bước vô lại đứng một bên và nói, Ái Thanh bây giờ trong mình thế nào, sao xem sắc mặt có vẻ thảm đảm u sầu hay là quý thể có điều chưa chẳng yên, xin nói ra cho biết. Thu Hà giai lại thấy Đông Sơ đứng kế một bên, thì lấy tay xô Đông Sơ giang ra, rồi cúi mặt lầm thanh chẳng một lời chi đáp lại. Đông Sơ thấy vậy thì lấy làm lạ kỳ, rồi tiếp mà hỏi nữa: Ai thanh ôi, bấy lâu kẻ chơn trời người gốc biển biết bao nhiêu là tháng đợi ngày trông, nay hay ta đành gặp nhau đây, lẽ thì chẳng thiết vui mừng, nhưng cớ sao ai thanh lại nở lầm thanh? mà chẳng có một lời hơn thiệt, thế thì ái thanh đã quên những lời ngày xưa thể ước, những lúc câu chuyện dộng tình nên lặng lặng làm thinh mà tỏ rằng lòng kia lơ lãng đó chăng? hay là ái thanh đã quên cái người ôm ấp một khối trung tình từ ấy, những nay với ái thanh rất thương yêu chiều mến đó chăng? ái thanh ôi, ái thanh ngó lại mà coi, cái người ấy bây giờ đương đứng trước mặt một kẻ rất thiếu mến yêu thương đây, và người ấy bây giờ đương đứng mà ao ước trong mông một điều phối hợp lương duy cùng ái thanh không cơ nào mà nguôi lòng đổi ý cho đặng người ấy bây giờ là võ đông sơ kìa ai là thu hà thì xin đoái tình mà xem lại thu hà nghe rồi đứng dậy ngó đông sơ cách lơ láo và trả lời rằng tôi chẳng phải là ái thanh của người ấy và cũng chẳng phải là thu hà của đông sơ đó đâu những lời ngày xưa thể ước nay đã xem như bọt nước chảy dòng sông cái khối trung tình ngày xưa nay xem như một bóng dương quang, nó làm tan giọt tuyết. người ấy tuy bây giờ đứng đó, nhưng tôi chẳng dám gần. người ấy tuy bây giờ ở đây, nhưng tôi không nhìn thẳng. nổi tay đầy liền lấy tay ôm ngực và sắc mặt buồn sầu. đông sờ nghe mấy nhiêu lời, thì ngọn lửa phẫn khích trong lòng hừng khật xung lên, làm cho héo ruột sầu gan, rồi cả nhà mình đều rưng rướng mồ hôi đổ ra như tắm. Đồng sờ ngó thu hà sững sờ một hồi Và tầm tư sự nghĩ rằng là thay Từ khi ngó thu hà Tại khoa diễn đến nay Ta chưa hiểu có điều chi phụ nghĩa bạc tình cục nàng Và cũng chẳng có điều chi làm cho nàng phiền lòng mất giả Tớ sau này lại buông lời lạc lẽo Xem ra những người đã bội nghĩa trong tình Hay là nàng đã gác cuộc nhân viên Với nơi nào Nên mới mượn những lưỡi búa lời giao Đã mặc cắt đứt dây tình thương nghĩa cũ đó chắc Hay là Nàng bị giang hồ lưu lạc, Đã nhiều khen quả vật ta dồn, Làm cho nàng quảng hốt tâm thần, Mà các kẻ kinh hồn lãng trí. Nghĩ vậy rồi bước tới và hỏi rằng, Ái Thanh, tôi xin hỏi một lời, Khi tại sông Vĩ Hà, Ái Thanh có nhớ một người nào bơi thuyền cởi sóng mà sông pha, Giữa chốn chạm trận phong đào, Đem một sinh mạng mà liều với sông biển nước trời, Chẳng kể cái cảnh ngộ hung hiểm gian nguyên, Chẳng kể cái tiền đồ cùng phong nộ lãng, chỉ biết lấy một lòng nhiệt thành ân ái mà đối đãi với một kẻ yêu dấu tình nhân trong lúc ngổn nạn lâm nguy nếu mà chẳng may bị ngựa sống vô tình nó chôn chập dữ chốn trường gian thế thì ái khanh cũng phải cảm động lòng thương và nhỏ một giọt nước mắt ân tình ngỏ khóc cho kẻ vì mình mà phải chịu quan hồn uổng tưởng đó chứ nhưng may mà ngày nay cái sinh mạng của kẻ ấy hãy còn sống nơi cõi dương gian này và đương đứng trước mặt ái khanh đây là võ đông sơ mà gắn gió kêu này cùng ái thanh một lời rất thiết yếu rằng vì cớ nào mà ái thanh chẳng tưởng đến lời thề non hẹn biển vì cớ nào mà chẳng nhìn đến kẻ nghĩa cũ tình xưa xin ái thanh hãy tỏ hết cái tâm sự giấu giếm nơi lòng và nói thiệt căn do cho tôi rõ dấu mà hai ta chẳng phải nhân duyên trời định khiến cho ái thanh chẳng đoán tình thương thì tôi cũng lấy một cái khí khí đại độ trưởng phu mà để cho người thông thỏa theo lầm sở dục còn nhưng có điều chi bức ép hay là bị một cái thế lực nào mạnh mẽ nó buộc ràng, làm cho ái thanh rụng trí phiền lòng, thì tôi sẽ hết sức cảnh giác đỡ đương, chẳng để cho ái thanh phiền lòng cực trí chi hết. Nếu ái thanh chẳng tưởng mà nói rằng Thu Hà chẳng phải là người tình nghĩa của trong sơ này, vậy thì Thu Hà là người của ai? Xin hãy nói cho nghe thử. Thu Hà nghe đông sơ gặng hỏi mấy lời, thì nghĩ mà đau lòng ly biệt, xót ruột ân tình, làm cho tỉnh thoáng trên má hồng nhan. Đã chứa chan hai hàng giọt lệ, rồi dây lại mà nói với Đông Sơn rằng. Bấy lâu tôi cũng ngờ Thu Hà này là một người vợ chưa cưới của Đông Sơn. Chẳng về ngày nay Thu Hà thành ra một người vợ đã cưới rồi của Dương Bích. Bấy lâu cũng tưởng mượn bước giang hồ lưu lạc, đặng cho khỏi cái dây oan trái nó buộc ràng. Chẳng về ngày nay, các chiếc đọa hồng nhan, nó chưa chịu nhả nhóm buông tha, hay còn đeo đuổi mà bắt vào tay bức khiếp. Đông Sơ nghe rồi nhíu mày ngó xử, Thu Hà và hỏi, Ái Thanh hãy nói cho tôi rõ, Dương Bích ở đâu, và bị cớ nào mà Ái Thanh gọi rằng giàu tay bức hiếp. Thu Hà nói, anh tôi và Dương Bích mới gặp tôi nơi lữ quán, nói rằng, Trong khi gả cưới đã có hôn thơ bằng cớ, và hai bên thân tộc rõ ràng, Rồi chiếu tờ tập nã của quan phê, mà nói rằng, tôi bị tội bội ước đầu hôn, Nên người và anh tôi tìm theo mà bắt lại. Mai nhờ triệu quý hữu thừa cơ Rồi giả kế mà cứu tôi trong lúc giữa đường Xong tôi nghĩ Dẫu cho cao chạy xa bay Thì sớm muộn cũng chẳng khỏi vợ tay quan trái đó nữa Vì vậy tôi nay còn gì mà gọi rằng Một người tình nghĩa yêu dấu của Đông Sơn Vì tôi đã bị là một người bức ép buộc ràng của Dương Bích Nói rồi thì mặt nước mắt trung tình Đã cuồn cuộn tràn ra Làm cho hai chồng thu ba Phải dần về học luyện Còn Đông Sơ nghe rồi thì tới tình rối ruột, trán đổ mồ hôi. Thật là một việc rất rắc trở khó khăn. Dẫu cho ai thiết thạch tâm trường, gặp lúc như vậy cũng phải sửng sợ ngơ ngẩn. huống hồ Đông Sơ là kẻ ra giao lời thể ước, nặng gánh trung tình. Lẽ nào nghe vậy mà chẳng xúc động tâm thần, bầm gan tiếng ruột. Đó rồi Đông Sơ làm thinh đứng sững, nghĩ nghĩ một hồi, bèn dây lại kêu thu hà và hỏi. Ái Thanh nói rằng Dương Bích có chiếu tờ tập nã và có dựng chứng hôn thơ, nhưng chẳng biết trong giấy hôn thơ, Ái Thanh có ký tên hay chăng. Thu Hà nói, tôi đã tự hôn chẳng chịu, lẽ đâu còn chịu ký tên. Đồng Sở nói, nếu Ái Thanh thiệt chẳng ký tên, thì trang chi mà Ái Thanh còn nghi ngờ lo sợ. Dẫu cho Dương Bích quyết lòng ép buộc, mà đầu cáo cùng quan trên, thì Ái Thanh cứ thiệt khai ngay. Hoàng kênh cũng chẳng lý nào mà ép duyên chồng vợ đặng Dạ lại Việc vợ chồng cưới gã thì cho nơi hai bên trai gái thuận tình Dẫu cho cha mẹ cũng chẳng nở ép uổng việc nhân duyên Huống hồ anh em có huyền chi Mà buộc ràng sự trăm năm tơ tóc. Nếu ái thành còn lòng nghi ngại Thì tôi xin hoàng thượng ngữ bút tứ hôn cho hai ta Dẫu cho dương bích kiện tới thiên đình Cũng chẳng làm chi hai ta cho đặng Thu Hà nghe mấy lời đông sơ biện bạch Thì bao nhiêu những sự ưu sầu nghi cụ chấp chứa nơi lòng, tức thì chẳng đuổi mà tự nhiên tan đi, chẳng dần mà tự nhiên tiêu mất, rồi đổi lại một tình trạng rất hân hoan vui vẻ, hiện ra một sắc diện rất đẹp đẽ mặt mày. mừng thay, anh én đập bầy, hết cơn ly hận tới này hiệp quan. cái mừng này nói ra không xiết, mà viết cũng chẳng hết lời. đó rồi thu hạ bước lại ôm đông sơ mà thỏ thẻ giọng tình, và mừng và nói, Lan quân ôi. Lang quân sẽ xin ngự bút tưới hôn cho tôi ta sao? Dương Bích chẳng làm chi hai ta đặng nữa sao? Lang quân ôi, Lang quân, nếu mình chẳng hết lời phân trần cặn kẽ, thời tôi mạn bị một sự kinh hãi nghi sầu, nó làm cho tôi rối loạn tâm thần, mất cả trí khôn, hết điệu tư tưởng chi nữa. Đến đổi gặp mà chẳng dám nhìn, xem vừa một kẻ lãng hạnh dông tình và một người ăn lời thấy ước kiếp vậy. Lang quân ôi, nay tôi mới thiệt là thu hà của trong Sơ. Nay tôi mới thiệt là vợ chiếu cưới của Đông Sơn Chứ chẳng còn nghi ngờ lo sợ chứ nữa Vậy nay đôi ta đã đặng nhất trường hội ngộ Thì xin tính sao cho trọn chữ ân tình Trước là đẹp đẻ cuộc giai ngẫu lương duyên Sau là khỏi ta dưng bích và anh tôi Người theo buộc ràng ép ủng Đông Sơ về lại tròn tay qua gia thu hà Rồi kề môi giữa má lấy giọng an ủi mà rằng Ái thanh ôi Cũng bởi tôi đa mang việc nước Mà làm cho ái thanh phải lạc bước giang hồ, Cũng bởi cơn thời giận gian năng, Nó làm cho cái rốc yếu điệu hồng nhan, Phải giảm bớt vài phần khí sắc. Ôi, trong lúc mai trề lưỡi dựa, Mận ấp đào âm này, Thì chẳng biết bao nhiêu mà dẻ cái tình trạng rất thân ái thương yêu, Làm cho ngọn nửa ân tình phượng phức, Lừng lên, rồi cả hai đều hồn mê ruột rối. Bỗng ngay trước cửa rần rần gió ngựa, Rãng rãng lạc đồng, Kể thấy triệu nương và thể nữ Xuân Đào hơ hải chạy dài và, và kêu và nói Tiểu thơ, tiểu thơ Dương Bích và công tử Bạch Xuân Phương Hai người đương dục ngựa buông cương rần rần chạy tới chiếc kia đồng sờ nghe nói liền rút cương dội dã bước ra Thu Hà thất kinh chạy theo níu lại và nói lang quân, xin lang quân ở nơi phục này với tôi Đặng để coi Dương Bích cử động thế nào Rồi chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến Lúc ấy kiểu dũng đường đứng trước khách đường Sải thấy hai người cưỡi ngựa rầm rầm chạy tới thì biết là Bạch Xuân Phương và Dương Bích sợ chúng nó vô nhà thành linh thì gặp Thu Hà liền lập lật chạy ra đứng ngăn trước ngõ. Dương Bích xuống ngựa chăm chỉ bước vô, thấy Triệu Giọng mặc đồ võ trang, bộ coi nghiêm chỉnh, khác lúc giả dạng tên đánh xe nên không nhìn đặng Bèn kêu mở rằng Tên kia, người có thấy hai người gái chạy vào đây chăng? Triệu Giọng nói Tôi chỉ thấy hai người trai là hai chú đó thôi chứ không thấy ai nữa Dương Bích nghe triệu dũng trả lời như vậy Bèn dần vô nhà đặng coi có ai chăn Sẽ thấy có bóng đường bà lấp đó phía trong thì nghi và nói Người không nói ai sao trong nhà có dạng đường bà con gái đó vậy Người hãy tránh để ta xét coi Già nói và thấn bước bước vô Triệu giọng nổi sung lấy tay cản lại và nói Người muốn xét thì phải xin phép cái cánh tay ta đây bạn người ủy thế lằng ngang thì nó không hề để cho mi bước tới một bước dương bích nghe nói thì mặt đỏ phừng phừng và nói để ta bước vô coi mi làm chi ta cho biết nói rồi sắp tới bước vô triệu dẫm tức thì lấy tay nắm ngang ngực dương bích quăng ra một cái thật mạnh làm cho dương bích hỏng chân văng ra xa hơn năm thước rồi té nhào xuống đất triệu dẫm nhảy lại đặt chân lên lưng muốn đánh thêm một thôi cho rồi đời ngang ngược bạch xuân phương thấy triệu dẫm sức mạnh phi thường thêm thấy ắt cao cường võ nghệ thì chạy lại mà can rằng. Xin chẳng trị bất lầm thạnh nộ vì dương hữu trong cơn nóng nảy mà ra sự lỗi lầm. Nếu thì chẳng có hai gái giàu đây thì chẳng cần chi mà sanh điều tranh đấu. Nói rồi lại dắt dương bích trở ra, rồi cả hai lên ngựa đi về một nước. Tri võng mặt còn phương phương sắc giận, đương đứng trợn mắt ngó theo, xảy nghe có người phía sau bước tới dỗ dài một cái và nói mừng cho chữ quý hữu đắc thắng triệu giỏng dài lại thì thấy Đông Sơ và các chị em liền chạy ra mừng rỡ Thu Hà nói Nhờ có triệu quý hữu mau chân ra cảng trước ngõ Nếu không thì anh tôi và Dương bích đã sóc vô nhà Gặp tôi và lăng Quân ở đây Ác thanh điều đại sự Kể đó Đông Sơ dây lại Biểu tên bộ hạ đi mướn một cổ xe Rồi rước Thu Hà và hai anh em triệu giỏng trở về tư dinh Và dọn về một phòng cho Thu Hà và triệu nương ngơi nghỉ Còn Đông Sơ thì tính là một tờ biểu trương Bày tỏ sự tình Đặng sinh Hoàng thượng ngữ bút tứ hôn, Ngõ cùng Thu Hà dày duyên can lệ. Hồi thứ hai mươi bảy, Đền ở nước, anh hùng ra tự trận, Trọn ân tình, liệt nữ quyết liều thân. Dừng ô thấm thoát, khúc lặng đàn tây, kiếm nguyệt lấp loà đã theo bóng thỏ. Đoạn Giả Đông Sơ cùng Thu Hà đưa ngồi trước qua viên đàm đạo, bỗng thấy một tên ngự lâm quân ngoài cửa vội giả bước vô, cúi đầu chào Đông Sơ và nói: "Bẩm Đô quý, có thánh chỉ dạy đòi về việc binh tình cần cấp." Đông Sơ nghe nói liền bước lại, tiếp lấy thánh chỉ đọc coi thì thấy nói như vậy. "Này nhân thanh triều ý thế, nước mạnh binh nhiều, muốn xâm phạt lấn nước nước ta. Vì vậy nên chẳng phải giữ giá thần chinh, quyết đánh cùng quân Tàu một trận. Trước là bảo tồn danh sang của tổ quốc, sau là cho quân Mãn Châu biết, ta là nước có ái quốc tinh thần, chẳng phải một dân tộc chịu bị đè ép dưới cường quyền để cho chúng nó bục ràng hà khắc như mấy đời trước. Vậy truyền cho Đông Sở Đồ quý lập tức đến tỉnh Lạng Sơn, đặng quản phất các đạo võ lâm quân và theo trẫm mà lãnh chiếc ngự tiền hộ giá đông sơ đọc rồi thì nét mặt có sắc buồn vào đứng ngó thu hà một cách sững sờ và nói: ấy than ôi, những tưởng hai ta đã hết cơn ly biệt, đến lúc trùng phùng đang cùng nhau vui cuộc lương duyên cho tỏi trí lúc bình sanh sở nguyện, chẳng về cái thời viên giận đảo, nó cứ theo đeo đuổi buộc ràng, hờ thay cuộc thế đa đoan, khiến cho gặp bụi nước nhà hữu sự. Vì vậy nên triều đình hạ chỉ đòi tôi ra hộ giá thánh hoàng. Làm cho đôi ta phải rẽ phụng lìa loan Thì biết chừng nào mới đặng về vui trái ngủ. Thu Hà nghe nói thì động lòng đi biệt Càng thêm sóc giả ân tình Rồi nghĩ cho nhà nước đương gặp buổi loạn nạn trưng chuyên Thì gượng gạo lấy lời hơn thua Mà tỏ bày khuyên nhũ Rồi nói Lan quân ôi Hai ta vẫn đương lúc tình nồng nghĩa mặn Mà thành linh khiến cho én lạc nhạn xa Thì dẫu ai gian sắc dạ đồng Gặp lúc này cũng phải đau lòng đứt ruột Nhưng mà tôi tuy mình phải lấy chữ ân làm trước, rồi sao sẽ nói đến chuyện tình. Ân là ân quốc gia thủy thổ, tình là tình thân ái vợ chồng. Nay nước nhà đang gặp lúc hỗn sự phân dân, và mấy dàn đồng bào ta đương đâu cật đâu lưng trong cỏ chiến trường mà không pha gì chốn lành tên mũi đạn. Vậy thì Lang quân là một đấng nam nhi phận sự, lại tỏ ân trước độc triều đình. Lẽ ra phải đỡ giặc ngưng thành Lấy một gian đảm mà bồi đắp cho quê hương Trong cơn nước lửa Đặng gọi rằng đền đáp cái ơn ngọn rau Tất đất của Việt Nam cho Tròn chút nghĩa vụ của quốc gia thần tử Tôi cũng ngày đêm khấn giấy Mà cầu chúc Lan Quân Đặng Bình An Vô dạng trong chốn mũi đạn lành tên Ngõ mau mau mà trở bước khải hoàn. Chừng ấy đôi ta sẽ hiệp mặt phòng lan Và vui tình nệm gối thì cũng chẳng muộn Đồng sợi nghe rồi dài lại ơn thu hạng hai mặt nhìn nhau cách thương yêu quyến quyến và nói: Ai Thanh ôi, phận tôi đã thành ra trốn dòng binh mặt trận, thì chi nài cơn nước đạn sống tên. Thương là thương cho ái Thanh một mình hiu quạnh nơi chốn phòng lan, cực lòng nỗi nhảy trong đêm đợi. Vậy đêm nay là đêm tôi còn ngồi một bên ái Thanh, mà tay ấp má kề, giọng tình câu chuyện. Song ngày mai là ngày đôi ta sẽ chia cái cánh chung tình này ra làm hai. Nửa thì tôi ơn ấp đem theo Nửa thì ái thanh giữ gìn mà cất lại Nói rồi Kẻ thì vì ơn đi sầu biệt hận Nghĩ mà ruột khéo gan xào Người thì bận nổi duyên nợ tóc tơ Ngồi mà sững sờ bất tỉnh Kế một luồng gió hiêu hiêu thổi tới Làm cho cả hai đều mê mệt tâm thần Bỗng thấy một người y giáp rỡ ràng Kim bào ngọc đái Đi với hai tên bộ hạ Ngoài cửa bước vô Đông sơ lật lật chạy ra thấy quả thiệt cha mình là quần công võ tánh thì mừng và hỏi. Thưa cha, bấy lâu cha đã âm dương phân cách, sau nay thành linh mà phụ tử đặng trùng phùng. Vậy xin cha có điều chi dạy bảo khuyên răng thì nói cho con biết đặng con dân lời nghiêm quấn. quận công võ tánh nói. Bấy lâu cha đã theo miền dân hạt mà thông dông nơi khỏi thọ thành nhà. nay thấy nước nhà gặp lúc lửa giặc đau binh nên cha phải về đây. Đặng tỏ cùng con ít lời giận bảo, con ôi, con phải biết con là phận đứng làm trai trong hoàng võ, thì phải hết lòng ái quốc ưu quân, lấy máu thịt mà bồi đắp cho xứ sở quê hương, lấy gan đẫm mà trao dồi cái gương trung liệt của nhà ta cho chói sáng, Đặng treo ra giữa cõi Việt Nam mà tỏ cái chỉ dụ của một đứng nam nhi chí khí, con ôi con hãy noi theo dấu cha mà tận trung báo quốc cho rõ tấm nhiệt thành, chẳng nên ràng buộc theo đám nhi nữ thường tình mà làm cho tiêu ma cái khí khí của con nhà trung thần hiếu tử. Con phải lấy gian sơn quê dứt mà gánh giáp ở đầu vai phải lấy một phẩm gia nhân tài mà đúc rèn lòng thiết thật, chẳng nên lùi một bước giữa chốn kịch liệt chiến trường mà làm nhục cái danh của con nhà anh hùng hào kiệt. Chốn chiến trường ấy. Là một chỗ danh dự rất vinh hiển của các đứng anh hùng Thịt tuy nát, xương tuy tan Nhưng mà cái danh giá thơm tho hãy còn sống ngàn năm trong võ trụ Vậy cha khuyên con một lời chót này Là con phải lấy một lưỡi gươm trung nghĩa Mà chống cự với quân tàu Và nhiễu một dọc máu anh hùng Mà rửa hờn cho tổ quốc Nói rồi quay quả ra đi Đông sơ lập lật chạy theo Dấp chân té xuống Giật mình tỉnh lại Thì là một giấc chim bao Ngó lại thì thấy Thu Hà còn ngồi một bên Bèn đem sửa chim bao thuộc lại cho Thu Hà nghe Đó rồi hai người bình tĩnh cùng nhau một hồi Kế nghe tranh gà dục sáng Và trống đã điểm năm Dường như tiếng gà nó hòa với tiếng trống canh Đặng mà thôi thúc hai đàn từ biệt Đông sơ bèn kêu chuyện giống và nói Nay gặp lúc binh đau tranh chí quan thượng người đứng trọng dụng nhân tài, vậy triệu quý hữu hãy theo tôi mà giúp đỡ nước nhà, đừng lập chút công danh với thế, chẳng nên để cho mai một cái danh giá anh hùng mà lỗi Thuận nam nhi trên đường nghĩa vụ. Triệu Dũng nói: nếu ân huynh có làm dịu giấc, thì em cũng đành theo mà giúp đỡ tay chân, vậy thì mau mau sắm sửa hành trang, đặng hai ta lên đường cho sớm. Nói rồi hai người liền bước vô từ giá thu hà và triệu lương, rồi lên ngựa ra đi còn thu hà với triệu lương cũng dở giả đưa theo một đội xa xa mới quay chân trở lại khi võ đông sơ ra tới lạng sơn vào bái yết hoàng thượng rồi tiến tưởng triệu dũng làm chức thiếu quý kế đó hoàng thượng hạ lệnh truyền cho các đạo binh đều kéo tới nam quan và dắt chiến với quân tàu một trận rất quanh quanh liệt liệt còn hoàng thượng và các võ bá văn ban đều lên trên một tòa núi cao đặng độ binh và kháng trận trong khi hai bên giáp chiến đánh nhau từ sớm mai tới trưa súng nổ vang rền tên bay như mưa bất, thấy nằm nhảy đất máu chảy đỏ sông bỗng thấy đạo binh của ta lần lần yếu thế còn đạo binh của mãn châu thì áp tới ngày càng xa thố hàng hà đông như kiến cỏ hoàng thượng đứng trên núi thấy đạo binh ta ít thế chịu không nổi với binh mãn châu và lại bị binh nó lần lần bọc quanh rồi phủ dây ba mặt thì nhíu mày rồi ngó rảo các hàng võ tướng đương đứng xung quanh Và hỏi rằng, ai dám lãnh mạng xong ra giọng binh của Mãn Châu, đặng kêu đạo binh tả dịch của ta đến đây mà tiếp cứu. Trong các hàng võ tướng văn quan nghe hỏi, đều lấy mắt nhìn nhau, không ai dám ra mà lãnh mạng. Đồng sơ thấy vậy liền bước ra khấu đầu phục mạng, tự quyết sinh đi. Kế chịu giọng cũng bước ra xin theo đông sơ mà trợ lực. Hoàng thượng thấy hai người tuổi nhỏ mà can đảm phi thường thì mừng và dặn rằng, Cái trách nhậm này là một cách cách nhậm rất cẩn yếu hiểm nguy, hai người có đi thì phải cho tận tâm kiệt lực. Đông Sơ và Tiểu Dõng liền khấu đầu bái biệt rồi lập tức dục ngựa thẳng xong, còn Hoàng Thượng đứng trên cao ngó ra mặt trận, thấy binh ta tuy xúc nhưng mà hàng ngũ chỉnh tề, đứng giữa mặt trận rất kịch liệt, hung hăng mà chịu với quân tàu hơn hai giờ không hề thối lui một bước. Quân tàu tuy đông mà áp tới không nổi, chỉ có đem binh dây phủ ba phía mà thôi. Hoàng thượng và các tướng đương đứng ngóng trông tin tức vở đông sơ, bỗng thấy khí tả bên bãi châu thình lình rùng rùng vỡ tan kéo nhau mà chạy, thì biết chắc có binh cứu viện đã tới. Kế thấy một người mọp trên yên ngựa sải tới như vậy, cả thảy đều chăm chỉ ngó coi, chừng lại gần thì mới biết là đông Sơn đã thoát khỏi trùng dây và trở về phục mạng. Khi vở đông sơ chạy tới trước mặt hoàng thượng thì lập đập xuống ngựa gượng gạo bước dồ. Hoàng thượng và các quan ngó lại thấy đông sơ mặt mày xanh lép. Máu mũ đèn mình chảy ra nhỏ giọt Ai ấy đều kinh Xong chưa biết bị thương nặng nhẹ thế nào Kế đông sơ bước tới Và thở hào hển và nói ngập ngừng rằng Muôn tàu hoàng thượng Triệu Triệu giống chết rồi Đạo binh tạ dực đã đến thiết cứu Và đương sát trận với quân tàu Nên thần hạ về đây phục mạng Nói rồi nước mặt ngó Hoàng thượng và tung hô lên rằng: Việt Nam giảng tuế Thánh hoàng giảng tuế là vừa dứt lời thì liền riu riu ngã xuống bên chân hoàng thượng mà chết. hoàng thượng thấy vậy cũng động lòng và rơi lệ, rồi truyền cho quan tư sự biểu coi tận niệm đông sơ, quan tại tùng đình đặng chờ vật yên rồi sẽ lo tấm tá. bữa nọ thu hà đương ngồi trong tư phòng ngóng trông tin tức võ đông Sơn bỗng đâu hai mí mắt giật đi, da trong lòng phập phồng hồi hộp. thu hà chẳng biết tới chi, bèn bước ra xem hoa cho khai lãng tâm thần. Chẳng dẻ thanh không, cây kim xoa đương dắt trên đầu, thoạt nhiên rớt xuống, gãi làm hai đoạn. Điểm ấy chưa biết làm giữ thế nào, nhưng trong lòng Thu Hà đã thanh một mối lo buồn như sợ. Cây đó có tên bộ hạ của Đông Sơ ngoài cửa bước vô bộ coi hết khải, thấy Thu Hà liền chạy lại và bấm rằng. Bấm với nương, quan đô quý võ Đông Sơ và quan thương quý triệu giống đã bỏ mã nơi trốn chiếm trường, nên hoàng thượng sai tôi về đây bấm lại. Thu Hà nghe rồi té nhỏ xuống đất và bất tỉnh triệu nương lập đập chạy lại đỡ lên, chừng tính lại thì hai người than khóc phục hồi, dầm về học luyện. đó rồi chị em dắt nhau thẳng ra nam quan, đặng tìm thi hài đông sơ và triệu dũng. khi bạch thu hà với triệu nương đi gần tới địa phận nam quan, thì mặt trời đã hầu chen lạnh. sải thấy một tòa nhà nhỏ ẩn ẩn trong đám thanh tùng, tư bề thì núi non hươu quạnh, cây cỏ lờ mờ, bên rừng lại nghe tiếng dưỡng ru con, nỉ non dưới cội. kia thì mây sầu mịt mịt. Dần vũ trên không, nọ lại gió thảm rao rao phất phơ ngọn cỏ. Đoạn thì vài con bạch nhạn đương kêu rên thơ thẩn góc phương trời, lớp thì giấy gái re re, hoa với tiếng ve nâm, giọng nghe buồn bã. Nào là thằng lằn chắc lưỡi, chim ục cầm canh, Nào là dưới bụi trên nhành, sành kêu tích tích. Ôi, cái tình thơ thảm ấy, cái cảnh quảnh hiu này, Dường như tạo quá đã bố trí sắp đặt ra đây, Mà dây người vào trường ly hận, và nhốt người vào trận mê hồn, làm cho Thu Hà ngó đến thì ruột đứt gan xào nghe vào thì càng đầm đầm dọt lụy. Đó rồi lần lần đi tới, thì thấy một đội quân đương đứng nhựt canh trước ngõ và bốn phía xung quanh vui chống nhiệt sanh, đánh nghe khoan nhặt. Thu Hà và tiểu Nương liền bước lại kêu một tinh quân và hỏi thăm tin tức đông sơ. Sải thấy Tinh đội trưởng phía trong bước ra cúi đầu chào Thu Hà và hỏi. Chẳng biết Quế Nương ở đâu, đến đây có vị chi mà đêm hôm sông pha vào miền chiến địa như vậy. Thu Hà nói, tôi là vợ của Quang Đô Quý Võ Đông Sơ, còn người này là em của Triệu Giống. Tên đội trưởng nghe nói thời đáp rằng, Quang Đô Quý Võ Đông Sơ đã chiến trường tương trận, Hoàng thượng dạy đem linh cửu ngạc về đây, đặng chờ ngày tống tán. Còn Quang thiếu Quý Triệu Giống thì chẳng biết thất lạc thi hài nơi nào, nay chưa tìm đặng. Nói rồi lấy tay chỉ vô nhà nhỏ và thưa rằng Linh củ của quan đô quý đưa hoàng tại trùng đình kia Xin quý ngư theo tôi vào trong thì thấy Thu Hà nghe nói lập lập bước vô Thì phía trước có chân một hương án nghiêng trang Nhưng mà đèn trong leo lét, nhang đốt lờ mờ Chính giữa để một linh củ với ít chậu bông hường Xem đã dị úa hoa tàn, giàu giàu nhánh lá Bên màn có treo một tấm minh xanh Kêu là tấm triệu Và có viết một hàng chữ phấn như vậy Ngự tiền hộ giá Ngự lâm quân đô quý Võ Đông Sơ chi tủ Thu Hà thấy rõ là Võ Đông Sơ đã chết Thì chạy lại ôm linh cửu Mà khóc một cách ai bi thê thảm rằng Trời ơi Trời sao nở đem lòng nhiệt ác Mà cứ ghét gian chi mãi phận người Đã mấy tên làm cho kẻ gốc biển Người đầu non Kẻ sầu đông người thảm bắt, Làm cho mai gầy liễu ốm. Phấn lỡ hương tàn, Làm cho viên nọ lỡ làng, đời kia chinh phiến. Ngày nay, Còn nông nổi gì, Mà khiến cho gái nọ mất chồng, Trai này bỏ vỡ. Ơ quân mãn tặc kia ôi, Bây chạy khi những làm tên mũi đạn, Mà làm cho đôi ta rẽ vợ phân chồng. Ơ quân thù nghịch kia ôi, Bây ý thế nước mạnh, Binh nhiều, Mà làm cho đôi ta ngày nay phải kêu tan hồ rá. Làng quân ôi, bấy lâu hai ta đã quan hàng cách trở biết bao là non nước lạc loài, nay mới cùng nhau vừa tặng mật kệ dai cũng nữa là vợ chồng đặng vui tình nếm gối. chẳng về ngày nay thiếp ra đến đây, thì màn sầu giả vui, trướng thảm hắt hiu, chỉ thấy cái linh chủ này là chỗ lang quân đã nằm đó, mà thiếp thiếp một giấc u hồn. thật là cách nhau trong gan tất chẳng xa, nhưng mà dẫu kiếm ngày năm cũng không trông thấy mặt. Lan quân ôi, nước non đó, quên hương ta đó Nở bỏ đi mà xuống chốn tuyền đài Tình nghĩa đây, ân ái ta đây Đành nhắm mắt mà theo miệng dị lộ Tình quân ôi, em nhớ thổ lưng đình hội ngộ Đã cùng nhau căng dẫn đến điều Nay sao mà nằm đó im liềm Chẳng cùng thiếp lời chi từ biệt Ớ các minh cũ kia ơi, mi là loài độc ác chạy ba thước dáng mà đẩy người trong nơi kính đáo làm cho đó đây hai ngã phân liệt mi là giống vô tình ỷ mấy tất cây mà giấu người trong chỗ hẹp hòi làm cho vợ chồng ngàn thu cách biệt thu hà khóc một hồi rồi dựa vào linh chủ ngồi tưởng mơ màng bỗng thấy một người xô cửa bước vào thu hà thất kinh lực đật thối lưu vào trong rồi hỏi người là ai đến đây việc chi sao dám vào chỗ đường bà con gái? người kia nói, ta là vỏ đông sơ đi, thành quên sao? thu hà nghe nói liền bước tới, thấy quả vỏ đông sơ thì mừng rỡ vô cùng và hỏi, lang quân, giặc đã yên chưa mà lang quân về đặng? đông sơ nói, quân giặc chưa yên, xong ngày nay là ngày kiết nhật, nên tôi về đây đặng làm lễ ninh hôn mà rước ái thanh đi động phòng khoa chút. thu hà nghe nói thì mừng biết chừng nào, liền theo đông sơ ra đi ước đặng một đổi, kế thấy một cảnh hoa diên bông trái tốt tươi, cỏ cây xinh đẹp, phía trong lại có một tòa nhà rộng rãi, đèn đuốc sáng loà, sải nghe nhạc đội gian dày, tiêu thiều rập nhịp. Đồng sờ dậy lại nói với thu hà rằng, đây đã tới động phòng, xin ái thanh hãy bước vào buồn, đặng hai ta về duyên cang lệ. Đó rồi hai người dắt nhau vào phòng, đèn phêu tim đỏ, hoa ửng nhụy hồng, lửa đượm hương nồng. Ân tình rất nên thắc khích Kẻ kề môi, người dựa má Khi câu chuyện, lúc giọng tình Thật là loại thay, người đẹp duyên sinh Càng mê dễ ngọc, càng nhìn sắc qua Kể đó đồng Sơ đứng dậy nói với Thu Hà rằng Đêm nay trời trong trắng tỏ, Vậy hai ta ra sau qua đi Dạo xem phong cảnh và hứng gió chơi trăng cho giải khuây Nói rồi dắt Thu Hà đi quanh qua lộn lại trong giường một hồi khi ra khỏi hoa diên thì thấy một cái biển rộng lớn minh mông gió lặng sóng êm như tờ giấy trải bỗng thấy một cái móng đỏ hiện ra trên không rồi lần lần hạ xuống quá ra một cái cầu dài bắc ngang trên mặt biển trên cầu có một tấm bảng đề ba chữ ly hận kiều lại có một bọn nam thanh nữ tú qua lại trên cầu nhơ nhỡn dập dìu đương xen trăng hướng mát bỗng chút thấy hai con rắn biển rất to nổi trên mặt nước mỗi con dài ước hơn hai chục trượng mình đen như mực móng đỏ tở son, một con đực và một con cái, hai con vỡ với nhau dưới cầu, làm cho sóng nổi ba đầu nước vàng trắng giả, rồi quấn đuôi và miệt cầu và vỏ sà neo cùng nhau mà nhún tới đưa lui, rồi lên hợp xuống một hồi, làm cho nhịp giữa gãy ngang, cầu kia đứt ra làm hai đoạn, rồi lần lần gian ra. Sải nghe những người đương đứng trên cầu kêu la in ỏi, kẻ khi vợ người khóc chồng, kẻ lìa en người cách bạn hai bên đầu cầu kêu khóc ôm sầu nghe rất ai bi thảm thiết, còn hai đoạn cầu gian lần ra xa, rồi đoạn thì trôi về hướng nam, đoạn lại trôi qua phía bắc, làm cho những người trên cầu ấy phải phân vợ rẻ chồng, biết bao là thảm sầu khổ não. Đông chờ cùng thu hạ thấy vậy thì lấy là một điều quái dị, đứng ngó sững sờ, rồi cũng đau lòng thương xót và muốn quay gót trở về. Kế thấy trên mặt biển mọc lên một trụ đá to lớn, trên trụ lại có ba chữ tình nhiệt hải nghĩa là cái biển tình rất ác nhiệt dữ dằn. cái đó lại thấy một thằng quỷ cao lớn, mặt xanh như chằn, mình mẩy dần dặn như cột ở trong trụ đá nhảy ra và lấy tay thò xuống biển, dậy nước trào lên, làm cho sóng nổi đùng đùng, khói bay mịt mịt. Rồi hai chân bước trên ngọn sống phăng phăng đi vô, đi tới đầu thì sóng gió ung ùng tới đó, bỏ dòi cao lên như núi vậy. Thì vừa tới mé thì nhảy lại chụp đông sơn đông sơ chớ qua rồi rút gươm chém thằng quỷ ấy một cái, thì thấy thằng quỷ liền há miệng phun ra một giòi máu, làm cho đông sơ mình mẩy và mặt mày đều giấy máu đỏ lèm. đông sơ nổi xung nhảy tới đâm thằng quỷ ấy một gươm ngang lưng lũng vào tới ruột. tức thì trong lỗ đâm đó ló ra một cái đuôi dài hơn năm sải, rồi quấn ngang mình đông sơ và kéo nhào xuống biển. thu hà thấy vậy quảng kinh nhảy theo chụp đông sơ níu lại, chẳng về chụp nhầm cái gươm để thờ đông sơ bên bờ hương án, thì giật mình tỉnh lại. Té ra một giấc chim bao, ngó lại thấy cây gươm còn nắm chặt hừ trong tay, thì đứng đó ngơ ngượng sửng sờ, một hồi rồi tự nghĩ rằng. Thế thì đêm nay là đêm chót trong đời mình đây, nên khiến cho chim bao mà thấy một điều rất nên kinh dị, và cây gươm này là gươm để cho mình toan bề tự xử tất chăng. Nghĩ rồi bước ra hương án của đông sờ, lấy nhàng đốt lên mà khóc rằng. Lan quân ôi! hai ta mãn bị cái kiếp nhân duyên chấp trở mà sống chẳng đang cùng nhau đồng tịch đồng sàng vậy thì ngày nay là ngày thiếp đến đây xin mượn cây hương này mà thỏa mãn khuyên sanh đặng thác theo lang quân cho đồng quan đồng nguyện lang quân ôi lang quân đã biết lấy một lòng ái quốc liều thân danh mà trả nợ nước nhà vậy thì thiếp đây cũng nguyện đổ một giọt máu trung tình xuống địa phủ mà đền ơn tri ngộ Nói rồi liền lấy gương đâm hồng và ngã bên linh cữu của Đông Sơ mà thác. Trừ nương đứng ở phía sau bước ra, thấy Thu Hà nằm bên linh cữu và máu chảy dầm về thì thất kinh, lật đật chạy lại ôm Thu Hà mà khóc một hồi, ngó lại thì Thu Hà đã thác. Chỗ này là chỗ chung của cô vợ Đông Sơ với Bạch Thu Hà. Tới đây, tôi muốn gác bút nghỉ ngơi và nói lớn một tiếng rằng, chuyện này đã hoàn tất. Nhưng e cho liệt với kháng quan xem đến đây thấy giọt máu trung tình lay lái, cái hồn trung liệt quạnh hiu, thế thì cũng có lẽ vì giả ức lòng mà chắc rằng tác giả là người rất đoạn hộ vô tình, lấy ngọn bút sát nhơ mà giết chết một vị anh hùng với một trang liệt nữ, rồi để đó tồi tàn mà chẳng cho tống tá. Vì vậy nên tác giả xin nói tiếp thêm một đoạn sau đây cho được toàn thủy toàn chung kẻ ức lòng kẻ độc. Hồi thứ 28 Hồi cuối Dọn Tùng Đình phối hiệp cuộc nhân duyên Lập miếu võ để thờ người trung liệt Khi Bạch Thu Hà liều mình tưởng tưởng rồi Thì tên đội trưởng ở tại Tùng Đình Thấy vậy liền báo tin cho quan Tư Sự hay Tức thì quan Tư Sự bổn thân đến nơi Kháng nghiệm thi hài xong rồi Liền viết một biểu chương đặng báo cáo sự ấy cho Hoàng Thượng rõ Và biểu đội trưởng coi lo tận nghiệp Thu Hà rồi để riêng linh chủ nơi một nhà kia, cách xa tùng đình chừng 500 trăm thước và hoàng đó mà chờ lệnh. đây nhắc lại khi đạo binh tả về của ta đã đến cứu vị và các đạo binh kia cũng đều kéo tới tiếp ứng, rồi hỗn chiến một trận với binh mã châu rất dữ dằn, làm cho binh nó đánh không lại đều kéo nhau chạy tan, chẳng dám xâm lấn bờ cõi như khi trước nữa. lúc vật yên rồi hoàng thượng bèn hạ lệnh kéo binh về lạng sơn, rồi mở thị thao binh thưởng tướng kế có quan tư sự bước vô ra mắt hoàng thượng và dâng một biểu chương tâu về việc bạch thu hà tự tử linh cửu còn quàn một bên tại tùng đình và xin hoàng thượng liệu lượng lẽ nào đặng định ngày an táng hoàng thượng xem biểu chương rồi thì dậm chân chắc lưỡi và nói trước khi dặn võ đông sơ có gửi cho trẫm một biểu chương tỏ bày sự tích của thu hà và xin trẫm ngự bút tứ hôn kế gặp lúc càn quan trình chiến vì vậy nên vẫn chưa kịp định cuộc nhân duyên cho hai đàn, chẳng về ngày nay thu hà là gì trong mặt tự tử, thật đáng khen cho này là một gái tiết hạnh trung trinh trong đời ít có. nói rồi day lại hỏi quan lễ bộ thượng thư rằng, theo ý thanh thì việc ấy phải liệu định lễ nào? lễ bộ thượng thư tâu rằng, theo ý thần thì do đông sơ với bậc thu hà, tuy là găng nghĩa nhân duyên cất tình chồng dơ nhưng mắc bị lưu lạc gian hồ nên chưa tinh đặng vì không phối cho rõ ràng minh bạch nay thu hà đã giữ một lòng trinh liệt mà thác theo đông sơ đặng cho trọn chữ ân tình thì cũng là một người đàn bà đáng phòng đáng ngợi vậy thì xin hoàng thượng ngữ bút tư hôn theo lời đông sơ đã xin khi trước ngõ cho hai người tận danh tiếp trở ràng và cho khỏi miệng đời ngày sau vậy nghĩ hoàng thượng nghe rồi gật đầu tức thì truyền cho lễ bộ là một tờ kiếp nhận hôn thơ rồi hoàng thượng ngự bút chứng phê và sắc phong cho võ đông sơ là võ hiền hầu phong cho bạch thu hà là tiết liệt nhất phẩm phu nhân còn triệu dũng cũng đặng sắc phong là kinh sa trung quý đó rồi biểu lễ bộ thượng thơ lo sắp đặt các việc tan chế cho hoàn toàn và định ngày tống táng. Bữa nọ quan để bộ thượng thơ truyền cho quân nhân dọn dẹp cung đình sạch sẽ và chân bông thắt tụi đèn đuốc rỡ ràng. Lễ cẩn màn thiêu treo coi được trở. Đó rồi truyền đem linh cữu Bạch Thu Hà về để một bên linh củng của võ đồng sơn và bảo lấy hai cây gấm đỏ và hai chiếc lụa điều phủ trên quan tài, xem như một đám cưới kia. Chàng rể với nàng dâu kẻ áo đỏ, người quần đều hai giả song song ra giữa từ đường mà phối hợp lưng duyên đó vậy lại thấy giữa trùng đình màn keo trướng sụp đèn thấp sáng trưng thắt tụi kết bông xem tờ một chỗ động thòng qua chút. cái đó quan lễ bộ thượng thơ ra đứng trước hai linh chủ và đọc tờ hôn thơ của hoàng thượng ngự bút tứ hôn như vậy. nghe rằng có ly loạn mới rõ tôi hiền chúa thánh gặp gian duy mới biết vợ nghĩa chồng tình trai như đông sơ Đáng một trai khi phách anh hục, gái như Thu Hà, vẫn một gái trung trinh liệt nữ. Đã lâm đúc giang hồ lưu lạc, cũng giữ một niềm son sắc chẳng nguôi lòng. Lại nhiều phen tai nạn dập dồn, cũng nhìn một nghĩa keo sơn không đổi dạ. Lời thể ước lời xưa đã nặng, phú thân danh chứng co đất trời. Nghĩa tóc tơ nghĩa cũ còn ghi Đen vàng đá liều cùng dẫn mạng Xét những lúc non cao dịch thẩm Cũng nguyện cùng nhau sanh tử dữ đồng Nghĩ cho khi em lạc nhạc xa Cũng quyết một già thị chung như nhất Rồi cho đông sơ gặp lúc nước nhà hữu sự Nên thiên ra duyên phận lỡ là Thương thay thu hà, vì cơn mạng dẫn đảo điên, xuôi đến nỗi sắc cầm lối nhịp. Trai địch khai chiến trường dẫn mạng, phận kiến cung đã rõ mặt đứng trung thật. Gán thủy quyên dị nghĩa quyên sanh, lòng khẳng khai cũng nên danh trang liệt nữ. Xét cho tột âm dương đồng nhất lý, sống nhân duyên thì thất cũng nhân duyên nghĩ mà coi nam nữ hệ thân tình trước chồng vợ ha sau không chồng vợ vậy nên nay lập hôn thơ một bức đặng định cho duyên phận hai đàn trước đặng câu danh tiếc rỡ ràng sau khỏi tiên thì phi dị nghị vậy thì không cho hai gả phu dinh thê quy Cối du tiên một giấc quỷ tình chung, Phán cho hai hồn sanh thuận tử an, miền dân hạt ngàn năm dày trướng phụng. Đọc rồi thì thấy trước linh củ, Màn bay phất phất, đèn chết loa loa, Dường như hai hồn nay đặng phối hiệp lương duyên, Thì trong trướng mừng rỡ bước ra, Mà cảm ơn Hoàng thượng. Đó rồi hai bên các quan, Ai nấy thấy vậy cũng đẹp lòng, và đổi buồn làm vui, chuyện trò hân hở. Bữa nọ trong lúc canh dạ dục sáng, gương ác trượng hồng, hậu xương mai còn mờ mịt trên không, chuyên thức bạn đã liếu lăng bên nhánh. Bỗng thấy trước tùng đình nhân ra một nhánh hào quang chất sáng và phun lên một làn khói mịt mù. Kế nghe ba tiếng súng đại bác thần công phát ra đùng đùng như trời gầm sấm nổ, lại nghe ba hồi đại cổ một chập mã la, hai tiếng hòa nhau dọng nghe rèn sĩ, dường như nó kêu người mà báo tin cho biết rằng giờ ấy là giờ động quan, ngày nay là ngày tống táng đó vậy. Kể thấy một đội nhạc binh đi trước, trống kèn in ỏi, sáu quyển rập rình. Kể đó một đạo võ lâm quân kéo theo, mỗi người đều cầm cờ tăng sắp đi hai hàng, xem rất tề tề chỉnh chỉnh. Kể thấy binh hữu thì linh cũ võ đông Sơn Bên tả thì Linh Cửu Bạch Thu Hà Tàn che bốn phía Trướng sủ xung quanh Một cặp song song khi đi tề chỉnh Kế nữa thì Hoàng thượng Ngữ giá tống hành Với dần võ bá quan Đều áo mảo nghiêm trang Đi có lớp lan thứ tượng Lại có một đạo binh mã kỵ Rút cơm vàng hầu theo sau Mà hộ giá Hoàng thượng Còn hai bên đường Nào là trẻ già lớn bé Dắt đến thêm coi Nào là xe ngựa nhộn nhàng Đón đưa chập nức thật là một đám tán có thể thống nghiêm trang, xem rất dinh danh trọng thể. Khi đi tới núi kia thì thấy một tòa miếu giỏ mới cấp, giữa gò cao đồ sộ uy nga, tàn cây mát mẻ Trước cửa có treo một tấm biển sơn son thép vàng và chạm bốn chữ công thần võ miếu. Phía sau thì thấy xây một dòng sơn li thạch trụ, có chạm hình sư tử kỳ lân. Chính giữa lại xây một cái nguyệt đều, cẩn đá xanh, tư bề rộng rãi và phía trước dựng một tấm mộ bi cao lớn, có khắc một hàng chữ như vậy. Trung liệt, sông phần, võ đông sơ, bạch thu hà, chiên mộ. Đó rồi khi hai linh chủ đem vô để giữa miếu đường tế lễ xong rồi đem ra chôn chung một quyệt. Còn trong miếu thì lập ra ba bàn hương án, một bàn thì thờ đông sơ, một bàn thì thờ thu hà và một bàn nữa thì để thờ triệu vọng. Và cấp một nhà hậu sở để cho chịu nương và thể nữ Xuân Đào ở đó Sớm tối phụng thờ Mỗi tháng vua có cách bổng phát lương Đặng giữ việc lửa hương tế tự Còn hai bên thạch trụ trước miệu Có chạm hai câu liễn chữ vàng như vậy Phận đứng anh hùng Một thác ơn đền non nước dị Tấm gương liệt nữ Ngàn thu danh rạng đất trời nam Từ đây về sau Thiên hạ nhân dân trong xứ ấy, ai ai đi ngang qua miễu này, thấy tên Võ Đông Sơ và Bạch Thu Hà trên tấm mộ bi thì đều đem lòng kính vì trùng bái Và nhớ lại trong lúc tùng đình thì ngồi ngồi cảm khái và nhắc nhở hai người luôn luôn. Nên sau người ta có đặt một câu tục diêu mà hát như vậy? Thảm thay giọt máu trung tình, thương người trung liệt, tùng đình ngày xưa. Jum kun